Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 4191 cực kỳ nguy hiểm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Thân là tiên giới đề nhất cường giả. Nói tử ứng không phải tư, nhưng... Vũ đồng tiên tử giờ phút này thần hoàn khí túc, nhưng cũng là không. Lừa được người địa phương. Cầm trong tay trưởng kiếm, phiêu nhiên như tiên. Toàn thân càng là trần thế bất nhiễm, phản phất rụt hỏa trùng sinh. Điện tương sắc mặt có chút khó coi, như thế nào một cách hai cách đều. Khó như vậy quấn. Cút ngay. Hắn tay áo hất lên, một đảo kiếm khí hiện lên đi ra. Hào quang trói mắt, đâm vào người khắp cả người phát lạnh. Như thủy ngân chảy bình thường, hướng phía vũ đồng tiên tử chém xuống. Dưới. Vũ đồng tiên tử không có tránh, mà là hóa thân ngàn vạn từng cách hư. Ảnh đều dơ lên trường kiếm trong tay. Đồng dạng là kiếm khí ngàn vạn. Dầm dạp chẳng chịt kiếm khí, tại qua trong giây lát tự tụ lại với nhau. Một bàn tay lớn nhỏ trăng lưới liềm ánh vào đã đến trong tầm mắt. Như có thật thể đánh lên điện tương cái kia sáng như bạc kiếm khí. Lập tức cương phong tứ lướp. Tựu như cái kia núi lửa phun trào, một. Lần lần đích tại tiểu giao diện ở bên trong qua lại cỏ dừa, nhất lên. Vô số thổ thạch cho bụi cuồng loạn nhảy múa. Toàn bộ tư không phản phất đều biến thành hốn đồn sơ khai thời khắc. Phốc, vũ đồng tiên tử một ngụm máu tươi phun ra kinh tâm chói mắt. Cả người cũng như phong bảo bên trong con hạt giấy, hướng phía xa xa. Bay múa không hẳn là nói bị tuyệt cường lực lượng hung hăng ném bay ra ngoài rồi Lý Vũ Đồng Mặc dù là Linh giới để nhất cường giả nhưng mà đơn thương độ mã tự nhiên không có khả năng đem điiền tương ngăn trở có thể thoáng Trì chạy thoáng một phát đã rất rất giỏi rồi kéo dài thời gian không lâu nhưng đối với Lâm Hiên mà nói đã đầy đủ Hắn là bản thân bị trọng thương đúng vậy. Vốn lấy hắn thân thể cường độ tự nhiên không có khả năng có vấn lạc. Vừa nói. Nhưng thấy Lâm Hiên một tiếng quát nhẹ. Tay phải vừa nhấc tại trong hư không xẹp qua một đầu hơi nước trắng. Mịt mờ hoành tuyến. Vết nứt không gian đập vào mi mắt. Lâm Hiên đắt nhanh chóng trốn vào đến bên trong mặt. Sau một khắc. Đã xuất hiện tại mấy ngàn trưởng bên ngoài. Sau đó đem miệng một trương mà mở. Mấy chục cây dược phẩm lơ lượng trước người. Lâm Hiên dối ngón một điểm. Những chai thuốc kia nhao nhao một đánh mà mở. Hương thơm sông vào mũi. Lâm Hiên mặc kệ mọi việc. Đem bên trong các. Loại linh dược toàn bộ hướng miệng ngược lại kéo vào đi. Những linh dược này thuộc tính tất cả không giống nhau có dùng cho. Chữa thương có khởi tử hồi sinh chi công hiệu Có tắc thì có thể nhanh chóng khôi phục nguyên khí pháp lực Đều là lâm hiên dĩ vãng phí hết sức của chín châu hai hổ Thật vất vả Thu thập sau đó dùng lam sắc tinh hải chiết xuất đi ra địa phương Mỗi một khỏa đều trân quý vô cùng Có thậm chí sắp chết người thịt bạch cốt Nếu là lấy được thế tục đủ Để khiến cho gió tanh mưa máu vô số. Là những độ kiếp cấp bậc kia tu. Tiên giả cũng sẽ đỏ hồng mắt giấy rùa. Tốt đan dược. Tại thời khắc mấu chốt. Thế nhưng mà có thể bảo vệ tánh. mạng Một khỏa còn như thế. huống chi giờ này khắc này. Lâm hiên một hơi. Nuốt vào nhiều như vậy. Vì vậy hiệu quả thì ra là dưỡng sao thấy bóng. Trước một khắc. Hắn rõ ràng hay vẫn là bản thân bị trọng thương đúng. Vậy, qua trong giây lát, đã thần hoàn khí túc. Không chỉ có thương thế khôi phục, liền bị chém dùng lực lượng mỏng. Manh cũng hoàn hảo như lúc ban đầu. Lâm Hiên hít và một hơi chân linh vư ảnh lần nữa hiện hiện mà lên. Cùng cửu cung tu du kiếm dung hợp, nương theo lấy thanh minh thanh âm. Đại tố chân linh áo giáp lại lần nữa hiện hiện mà ra. Đồng thời. Tiểu la thiên pháp tướng cũng ở sau lưng hiện ra mà ra bổ. Nhào về phía trước mà vào cùng áo giáp hỗn hợp. Chân linh chi huyết lâm hiên đắc luyện hóa đến thần hồn ở bên trong. cửu cung tu du kiếm lại có thể đủ thi triển kiếm linh hóa hư. Cho nên. Chỉ cần Lâm Hiên chính mình không có việc gì cách này chân linh áo. Giáp dù cho bị đánh nát cũng không có vấn đề. Một cách đồng niệm có thể một lần nữa chữa trị. Cứ như vậy thời gian trong nháy mắt, Lâm Hiên tựu đầy máu tại chỗ phục sinh. Phản phất từ đến cũng chưa từng bị thương qua. Bưu hắn là duy nhất hình dung. Nhưng mà sắc mặt của hắn cũng không có sống sót sau tai nạn mừng rỡ. Ngược lại càng thêm ngưng trọng vô cùng Nhìn về phía điện tương biểu lộ tràn đầy kiêng kỳ chi ý Mặc dù biết đối phương khó đối phó Nhưng tuyệt đối cũng chưa từng nghĩ Rõ ràng cường đại đến loại trình độ này Trinh lệch quá không hợp thói thường Căn bản là một tia cơ hội cũng không Đừng nói trước mắt cứ như vậy Mấy người tự tính toán ba ngàn thế giới Cường giả cùng tiến lên đồng dạng không có mảy may cơ hội Nên làm cái gì bây giờ Lâm Hiên trải qua mưa gió vô số Nhưng mà đối mặt kém như vậy cách Cũng không thể tránh được Căn bản không biết nên làm như thế nào Mà đối phương cũng sẽ không cho hắn thời gian suy tư Điện tương bước lui vũ đồng tiên tử Ngựa không dừng vó Đã như hắn bay Tới rồi Không thể dùng lực địch. Lâm Hiên cũng sẽ không ngây ngốc cùng hắn một vơ, sơ, một. Hít vào một hơi, hắn mặc chân linh áo giáp đột nhiên vầng sáng nổi lên. Một tầng diễm lệ linh quang hiện hiện mà ra, mà lại như lấy sau lưng. Tuôn ra tụ tập. Nương theo lấy phúc phúc hai tiếng truyền vào lỗ tai, sau lưng. Thoáng một phát huyến hóa ra hai cây cao vài trượng khổng lồ cánh. Chìm. Này cánh chim mặt ngoài trải rộng ngũ sắc trường linh cánh tiêm chỗ Càng có một đoàn đủ mọi màu sắc quang diễm lập lòi bất định nương Theo lấy lâm hiên một tiếng quát nhẹ Cái kia quang diễm đột nhiên Không có chút nào dấu hiệu bảo liệt mà mở Hóa thành điểm một chút Quang diễm như bốn phương tám hướng phục lên Đem chọn đối với cánh Chim đều đốt lên Sau đó quang rực một cái Lâm Hiên đã theo tại chỗ biến mất không thấy Gì nữa Thuấn di Không đúng hẳn là đại na di thuật Xa so bình thường thuấn di tuyệt Diệu rất nhiều Đánh không lại tự trốn Lâm Hiên cùng Điển Tương bắt lấy mê tàng đến Rồi Không thể dùng lực địch liền trước tạm lánh mũi nhọn lại tìm kiếm cơ Hội tốt Lâm Hiên ý định vốn là không có sai địa Nhưng mà muốn né. Tránh đối phương truy khích chỗ nào có dễ dàng như vậy. Không gian chuyển rời. Rõ ràng dám ở bản đảo tổ trước mặt chơi loại. Này siếc. Điện tương bên khóe miệng mang theo một tia chây cười. Sau đó chỉ thấy hai tay của hắn nắm chặt. Một đảo pháp quyết đánh ra. Theo hắn động tác. Lâm Hiên lập tức cảm thấy một cố không hiểu thiên. Địa pháp tắt. Phổ cận không khí, vậy mà trở nên như là thép tinh giống. Nhau, không cách nào chuyển rời. Rất nhanh, điện tương tựu đổi tới gần trong gang tất hoàn cảnh. Lâm Hiên sắc mặt âm trầm giống như vũ. Huyễn Linh Thiên Hỏa theo đầu ngón tay bay vụt đi ra ngoài. Hừ, cách này Linh Diễm không tệ đáng tiếc gần kề dung hợp hốn độn Thái âm chi khí. Nếu là có thể đủ đem huyền dương chi khí dung hợp, có. Lẽ còn có thể đối với bản tôn sinh ra một chút như vậy uy hiếp, hiện. Tại sao? Điện tương bên khóe miệng mang theo vẻ khinh thường. Tay trái phất một cái đồng dạng có một đoàn kim sắc linh diễm bay vút. Mà ra. Dùng hỏa khắc hỏa. Lâm Hiên huyến linh thiên hỏa uy lực không cần phải nói, nhưng mà một. Cùng đối phương linh diễm, lại phản phất là mèo gặp con chuột. a vừa vạn nói ngược. Hoàn toàn ngăn cản không nổi. Tuy nhiên không có bị cắn nút dung hợp, nhưng là ở vào tuyệt đối hạ. Phong, hóa vũ đại ca, ngươi bây giờ có thể an tâm vẫn lạc, yên tâm lúc này. Đây tiểu đệ tuyệt sẽ không lại lưu hậu hoạn, nhất định sẽ làm cho. Ngươi vạn kiếp bất phục. Điện tương thanh âm tràn đầy tự đắc, sau đó không nói hai lời thúc dục Đỉnh đầu vạn cuốn thiên thư. Bảo vật này biến hóa ngàn vạn trước trước, hay vẫn là như là lam sắc. Tinh hải hôm nay, rõ ràng lại trở lại như cũ thành một sách cổ chậm. Giải triển khai. Nương theo lấy tiếng thanh minh đại tố, từ trong sách bay ra hàng trăm. Hàng ngàn cây vàng bạc nhị sắc cổ văn. Những cổ văn này vừa phù hiện. Mà ra lập tức đón gió điên cuồng phát ra. Sau đó hóa thành vô số quang, đoàn. Từng cây quang đoàn đều có mấy trượng lớn nhỏ bên trong ẩm cất dấu. Các loại hình dạng dị bảo. Như lấy lâm hiên gào thét mà đến. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.